kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh yếu tố quản truyện cùng với một bộ truyện vô cùng mới mẻ ở trên kênh à, bộ chuyện này có tác giả tân phong với thể loại huyền huyễn hệ thống hài hước dị giới và bộ truyện có tên võ học tà tử luyện có khả năng bạo kích và hy vọng là bộ chuyện này sẽ mang đến một luồng gió mới cũng như là mang đến những niềm vui mới cho tất cả các quý vị khán giả của quản truyện nhé mọi người à, như từng lệ để ủng hộ cho con lòng mẹ à, Thì à, mọi người hãy ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là cho Khổng là mẹ biết những suy nghĩ, những cảm nhận của mọi người về bộ chuyện này cũng như là về giọng đọc của khủng năng mẹ thông qua hình thức để lại comment ở dưới mỗi video. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của bộ chuyện này ngay sau đây. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. thiên cửu thành kinh lôi minh luyện võ trường tiếng gầm như sóng chiều khích tán ra bốn phương tám hướng dưới ánh nắng chói chang đám băng chúng mặc quần áo giống nhau đổ mồ hôi như mưa mà trong đám người một vị thiếu niên ánh mắt truyền chú từng quyền từng cước tiểu xuất toàn lực cho dù là quản giáo thấy tình cảnh như vậy cũng không nhịn được mà muốn khen một câu động tác tiêu chuẩn thái độ chăm chú nào giống đám người xung quanh luôn luồn trộm dùng mánh lưới giữ lại sức lực Mỗi lúc huấn luyện đều không chăm chú Khó có thể ra hồn Luyện tập một ngày từ sáng sớm Tới khi mà trời lặn mới ngừng lại Sắc trời dần dần tối đi Dừng lại Tù luyện hôm nay đến đây là kết thúc Quản giáo hô lên Tiếng to như trâu Rất có xu thế khí thôn sơn hà Các bảng chúng đang tu luyện Xếp thành hàng ngũ ngày thẳng Có thứ tự Mãi đến khi quản giáo rời đi rồi Bọn họ mới nhừ chút được gánh nặng Tiếng oán giận vang lên không ngừng Mệt mỏi quá Thật sự quá mệt mỏi. Đêm này ta còn hứa với tiểu thúy sẽ để nàng ấy thoải mái tới lên trời. Xem sao bây giờ là phải tôm chân mềm rồi. Có cần huynh đệ làm giúp không? Cút đi. Lâm Phàm thu thế chậm rãi phun ra một thời chọc khí. Trong đầu có giọng nói truyền đến. Hệ thống nhắc nhở. Đại lực nghiêu ma quyền đã thăng cấp. Hệ thống nhắc nhở. Phát động gấp 10 lần bạo kích. Hệ thống nhắc nhở. thu được địa vạn năng cộng 10. Hắn kiểm tra bàn. Lâm Phàm. Mị lực. 80-100. Cảnh giới, đoán khí tầng 1. Thiền phú, trung đẳng. Võ kỹ, đại lực như mà, quyền. Độ thông thạo, đại lực như mà quyền. Điểm vạn năng, 15 điểm. Hàn tới thế giới này đã được một tháng. Vừa mở mắt ra, Hàn đã là thành viên của kình lôi minh. Bảo ra nửa tháng mới có thể thông qua khảo hoạch, nhận được đại lực như mà quyền mà kình lôi minh cho bang chúng tu luyện. Giống với những người xuyên Việt khác, Hàn cũng có phúc lợi nhất định. Những phúc lợi này có chút kỳ lạ. Dòng chữ nhắc nhở chính là Người lẻ loi hiu quậy tới nơi này Thiên phú bình thường, nhà chỉ có 4 bức tường Ngoại trừ nỗ lực, không còn lựa chọn nào khác Thiếu niên, cố lên đi Chỉ cần cố gắng tu luyện võ kỹ Là có thể tăng độ thông thạo Trong giai đoạn ấy, trong độ thông thạo Có xuất hiện tỷ lệ bạo kích Khi độ thông thạo lên cấp Thì sẽ xuất hiện trăm phần trăm bạo kích Bạo kích ra điểm vạn năng Về phần có thể bạo kích gấp bao nhiêu lần Thì có phải xem vận may vào lúc lâm phàm đang trầm tư một người đàn ông trung niên đi tới vỗ bảo vai hắn lâm huỳnh tù luyện thật khắc khổ lâm phàm hoàn hồn thấy rõ người tới bèn nở nụ cười dối chào với gã khách sao nói đâu chỉ tùy tiện tù luyện mà thôi người đàn ông trung niên trước mắt đầu trầu mặt ngựa trên mặt có dầu cá chê tướng mạo giàn trá thổ bỉ có thể là người tốt sao căn cứ theo hiểu biết của hắn trong khoảng thời gian này Hoàng Trường là kẻ già đời trong kinh lôi mình, cả ngày chơi bời lêu lồng. Thế nhưng gã ta lại giỏi khoác lát tầng bốc, có quan hệ khẩm tệ với người quản lý đám băng chúng mới bọn họ. Nói trắng ra thì gã chính là tay sai. Ôi, không dối gạt lâm huynh. Phụ thần ta lại bị bệnh nặng. Người cũng biết, bình thường ta cũng là người trọng tình trọng nghĩa, tuyệt không kèo kiệt với bằng hữu chút nào. Ai vay tiền ta đều cho cả. Thế nhưng, đợi tới khi ta cần dùng, nguyên một đám lại tỏ vẻ tránh cũng không kịp. Cho nên... Mặt hoàng trường lộ vẻ khó xử Ý của gã đã rất rõ ràng Có thể cho gã vài ít tiền không? Gã diễn vai đứa con trai hiếu thuận vô cùng nhuẩn nhuyễn Nếu như hẳn nhớ không lầm Phụ thân của gã bình quân Năm ngày bệnh nặng, ba ngày bệnh nhẹ Cuộc sống chưa từng thoải mái mạnh khỏe bao giờ Lâm phàm mỉm cười nói Hoàng huynh, ai cũng có việc gấp Năm lượng bạc này có xin huynh cầm lấy Chữa bệnh quan trọng Thấy ngân lượng Hải mắt hoàng trường sáng lên, gã thuần thục cất kỹ ngân lượng sau đó ông quyền nói. Đà tạ lâm huynh, khi ta có tiền nhất định sẽ trả. Không sao. Cáo tử Đi thăm thả. Hoàng trường vỗ vay ngân lượng trong tay, miệng khẽ hát vô cùng vui vẻ. Lâm phàm nhìn bóng lưng đối phương rời đi, nụ cười từ từ ngừng lại. Gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt cũng không có chút rung động nào. hắn thi thầm một tiếng trong miệng, đờ mờ người. Đi tới thế giới xa lạ này Từ sau khi gia nhập kinh lô minh Tô luyện võ kỹ hắn đã biết thế giới này không đơn giản Hiệp lấy võ phạm cấm Giết người như uống nước Cỏi mạng người như cỏ rác Dưới hoàn cảnh dấn thần trong đại thế lực Chuyện người lừa ta gạt ắt không thể thiếu Hạ người như hoàng trường Nịnh nọ toàn hớt À dùa bỡ đỡ không gì là không làm Gã mà chờ chút thủ đoạn Nói bậy vài câu cho mặt người khác Muốn hãm hại hắn cũng không khó khăn chút nào Hà mới tới nơi này không bao lâu, còn chưa đặt vững bước chân, bị hạng người này vay tiền, nếu không cho chắc chắn sẽ bị đối phương ghi hận. Thôi, ai bảo ta có tiền bạc kia cặn bã, thôi thì ta cho người trước cặn bã đi. Hiện tại, chuyện ta phải làm chính là khiêm tốn, khiêm tốn đến mức khiến người không chú ý tới ta. Bình thường không có gì lạ. Sau đó ta có thể tu luyện thật tốt, nỗ lực tạo ra điểm vạn năng, tăng thực lực lên. Căn cứ đồ loại định luật đặc thù không thể mở quyền đánh bại thế giới này, cũng không có tư cách ra ngoài tròng bức. Trở lại trong phòng. Nơi hắn ở là do kình luân mình sắp xếp, chỉ là một căn nhà gỗ đơn giản mà thôi. Dù đơn giản nhưng lại không cũ nát. Hắn mở bảng. Điểm vạn năng có thể thêm vào mị lực, cảnh giới, thiền phú. Thiền phú thì không cần phải nói, có thêm cũng vô dụng. Về phần mị lực và cảnh giới, có phải nghĩ sao? thứ khác không dám nhiều lời, nhưng mị lực 80 điểm cũng đã có thể xưng là đại mỹ nam, cộng thêm vào nữa thì hơi phí. Hoàng Hồ Hàn cũng không muốn bị quá nhiều người nhìn chằm chằm. Nghe nói có cơn giả bị gai, đặc biệt thích khiêu khích đám nam nhân đẹp trai. An toàn làm chủ, hắn quả quyết tăng cảnh giới lên. Tiểu Hào 10 điểm vạn năng. Cảnh giới đã tới đoán khí tầng 2. Hắn có thể cảm giác rõ ràng khí kinh trong cơ thể trở nên cảm mạnh hơn. luyện võ chính là như thế muốn đà thư người không có bình khí sắc bén thì phải dựa vào khí kinh của bản thân so sánh với lớp trước hắn đã mạnh mẽ hơn nhiều đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi lâm phàm kiên định nói từ đây nhà chỉ có bốn bức tường không thể làm gì khác hơn ngoài nỗ lực hắn ở trong phòng tủ luyện quyền pháp muốn tăng độ thông tạo lên thì phải dốc toàn lực luyện đại lực như ma quyền tới viên mãn dù chỉ có chút lười biếng cũng không được Đây cũng là kinh nghiệm hắn thu được sau lần đầu tu luyện, bởi vì không thuần thục sẽ không thể tăng độ thông thạo. Mãi tới khi, sau khi hắn thành thạo, mỗi lần đều phải dốc hết toàn lực tu luyện mà có thể tăng độ thông thạo. Không có biện pháp. Lúc người khác tu luyện, hắn tu luyện. Lúc người khác hưởng thụ, hắn vẫn phải tu luyện. Ngoại trừ tu luyện, hắn không có bất kỳ sở thích gì khác. Về phần nghĩ biện pháp tạo ra đàn dược, luyện thần công, tạm thời tất cả đều không có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Hiện tại ngay cả một môn võ kỹ hắn cũng không có để tù luyện, còn nói gì tới thần công. Đan dược cũng khỏi cần nghĩ. Muốn có đan dược cần phải hoàn thành nhiệm vụ của kinh lôi minh, hoặc là có đủ ngân lượng. Cả hai hắn đều không thể, chỉ còn nước thành thật tù luyện, tạo ra bạo kích nhận được điểm vạn năng. Đây mới là chính đạo. Nhắc nhở, phát động gấp đôi bạo kích. Nhắc nhở, độ thông thạo đại lực như ma quyền, cộng hai. Mỗi lần diễn luyện kết thúc, vận may quán không tệ. xuất hiện bạo kích trên trán lâm phàm tối đầy mồ hôi hột thể lực tiêu hào hơi lớn nhưng cũng không mệt nhọc trái lại gần cốt cả người đều thoải mái nhưng luyện võ không thể quá nóng vội chỉ là nóng vội nhiều cũng thành thói quen cảm giác thoải mái tự nhiên đến đánh đại lực nhiều mà quyền nhiều không thể có được cảm giác thoải mái kia thay vào đó là mệt nhọc xưởng cốt khắp người như muốn đứt rời thành từng mảnh nhỏ lại cảm giác này thực sự là vừa mỏi nhừ vừa sảng khoái Chỉ có điều Lâm Phạm cũng không quan tâm. Nếu ngay cả khổ cực như vậy, hắn cũng không chịu nổi, còn không bằng về nhà chơi bùn. Khi còn sống hắn là một vị vơn giả cầy game thuê cao quý, được xưng là lên vinh quang đơn giản như uống nước. Mỗi lần hắn lấy tài khoản của ông chủ đánh ra một cấp lớn để bị ông chủ ân cần hỏi thăm đủ loại. Đối với chuyện này, hắn có chút không phục. Ta không ngủ không nghĩ thức đêm ba ngày, liều mạng đánh thay hắn ta. không có công lao cũng có khổ lao hiện tại ta còn xuyên việt tới thế giới nguy hiểm như vậy nghĩ lại có chút không đáng chỉ vì mấy đông tiền dơ bẩn còn lỗ vốn không kéo nữa nỗ lực tù luyện nhìn thiên phú trung đăng người không có thiên phú chỉ có thể dựa vào nỗ lực làm bạn với mồ hôi hy vọng có thể nghịch tập sau một hồi mệt mỏi quá lâm phàm đặt mông ngồi bệt xuống đất cúi đầu mồ hôi thấm ướt mặt đất Đã tươm đối rồi, ngủ 3 canh giờ, ngày mai còn phải dậy sớm. Lâm Phàm nằm dài trên giường, ngả đầu nằm ngủ, rất nhanh tiếng ngày đã vang lên. Hắn không phải làm tử sắt, luyện đến trình độ này đương nhiên cũng rất mệt nhọc. Sáng sớm, Tiền nắng ban mai từ từ kéo lên, một ngày đầy màu sắc vui vẻ chào đón người nỗ lực phấn đấu, người này chính là Lâm Phàm. Hắn ăn trước bánh quẩy bánh sữa, sữa đậu nành và cháo đơn giản, rồi vội vã đi tu luyện, luyện võ trường. Lâm Phạm dung nhập trong đám người, theo mọi người cùng tu luyện. Hẳn rất thích cảm giác nhiều người, lại cảm giác này cũng giống như xem phim vậy. Một đám người tụ tập ở một chỗ, ai nấy đều tự nỗ lực, so xem ai có thể kiên trì bền bỉ hơn. Cuối cùng cảm nhận vui vẻ trong thắng lợi, không chỉ có thể xác và tinh thần đều được thư thả, ngay cả lòng hử vinh cũng được thỏa mãn. Đám người cùng tu luyện với hắn đều là người gia nhập kinh lô mình sấp xỉ thời gian với hắn. Nói không phải khoát lác, chứ bộ nhiều mà quyền này, hắn là người tu luyện tốt nhất, dù là động tác hay lực đạo đều tiêu chuẩn nhất. Tiểu kê bên cạnh vừa lấy nhìn qua lâm phàm, thấy động tác của hắn tiêu chuẩn như vậy lại bắt đầu nảy sinh cảm giác hoài nghi sâu đậm với động tác của mình. Hắn ta học hỏi kinh nghiệm, thay đổi tư thế. Học tập người ưu tú, không có gì phải thẹn. Quản giáo đứng chắp tay. Mắt sáng như đuốc, có chút hài lòng nhìn đám người luyện tập. Tỷ đám người kia tu luyện đại ngục đại lực nhiều ma quyền khó có thể lọt vào mắt hắn ta, nhưng kỳ thật thế này đã không tồi. Đại lực nhiều ma quyền là quyền pháp cơ sở của Kình Lôi mình, chủ yếu dùng để rèn luyện, rèn thể luyện khí, là một loại quyền pháp sát phạt, bên trong chứa 36 loại chiêu thức, mỗi một chiêu đều có nhiều loại biến hóa, nếu không tĩnh tâm chìm đắm trong võ kỹ này thì rất khó có thể tu luyện đến cảnh giới cao siêu. mà hiện tại hắn ta chỉ định để bọn họ dùng quyển pháp này rèn thể luyện khí mà thôi. chẳng qua hắn ta là bị một vị bang chủ mới hấp dẫn, cũng là bang chủ mới, nhưng đại lục nhiều ma quyền được hắn tu luyện rất không tồi, lại có trình độ nhập kình. lại nhìn gương mặt, thật không hề kém cạnh hắn ta khi còn trẻ. hạt giống tốt. Lâm Phàm đang chìm đắm trong tù luyện phát hiện một ánh mắt có tính xuyên thấu kéo tới, tìm về phương hướng ánh mắt, hắn phát hiện quản giáo đang nhìn hắn chăm chăm. Ánh mắt tự như người đang xem buổi thời tràm miệng bãi biển Thấy mỹ nữ dáng vẻ thơ thà mềm mại Mặc đồ mỏng dính Thưởng thức Muốn chơi trò chơi với nhau Không tốt Là ta biểu hiện quá yếu tố khiến đối phương thấy được điểm sáng trước người ta Yếu tố chết tiệt Thật không ăn khớp với suy nghĩ của ta Ta chỉ muốn khiêm tốn tu hành Không muốn bị bất kỳ người nào còi chọc Trong lúc miên man suy nghĩ Động tác của hắn hơi chút lầm lỗi Một bộ đại lực như ma quyển kết thúc Vậy mà không tăng độ thông thạo Tất cả nỗ lực khí trước đều thành uổng phí Quản giáo phát hiện Trong đám bàn chúng mới có hạt giống yếu tố Nhìn nhiều vài lần cũng là chuyện rất bình thường Nào biết trong lòng lâm phàm lại suy nghĩ phức tạp như vậy Thấy động tác cuối cùng của đối phương bị mắc lỗi Quản giáo cũng không quá kinh ngạc Hạt giống yếu tố Thỉnh thoảng mắc lỗi thì cũng không cần trách cứng Sự yếu tố của người Người ta đã sớm nhìn trong mắt Đến rồi Quản giáo đang đi về phía ta rồi Lâm Phạm lo lắng chờ đợi, chỉ sợ đối phương nói một câu, tiểu tử ưu tú, lão phổ thấy người cằn cốt không tệ, chính là tuyệt thế kỳ tài 10 năm cũng không xuất hiện một. Bái ta làm xứng, ta sẽ đưa người đi lên đỉnh cao cuộc đời. Hiện tại, lệ ta ba cái, người dám khước từ sao? Vị quả giáo này cũng không phải loại người lương thiện, hẳn ta đã từng là một tay hào thủ trong kinh lôi mình, chém người tuyệt không nương tay, lập nhiều công lao hẳn mã. sau đó trong một lần xung đột hắn ta bị người đánh lén bị thương nặng gần mạch hai tay bị phế đi từ đó thực lực giảm đi nhiều không thể xung phong tuyến đầu nên mới lui trở về sau trở thành một quản giáo người dừng lại quản giáo hít mắt nếp nhăn trên khóe mắt chồng lên nhau sán lạn hệt như cây hoa cúc hắn ta như từ trên xuống dưới lâm phàm nhìn tới mức khiến lâm phàm lạnh cả sống lưng luôn có cảm giác lão Hán đầy say không biết trường quản giáo có gì giận dò lầm phàm rất cung kính hẳn biết mình rất tân tú mị lực tám mươi điểm đặt ở nơi này hẳn có thể là vào top ba hắn chỉ sợ trường quản giáo vỗ nhẹ đầu hắn ba cái nửa đêm đến phòng ta chúng ta cùng thăm dò xem lão hán đầy xe như thế nào trường quản giáo tán dương người tu luyện đại lực nhiều ma quyền rất đúng chỗ động tác hay lực đạo đều rất tiêu chuẩn ta đã quan sát người một thời gian trong toàn bộ bang chúng mới Người thuộc loại tu luyện tốt nhất Thực sự đừng khen ta Thiền phú của ta cũng chỉ trùm đẳng Thường thường không có gì lạ Ta chỉ cố gắng nỗ lực hơn người khác một chút là thôi Mối chút là ta có bạo kích Chứ mà không bạo kích Trong mắt người ta chỉ là đống cặn bã Đều do trường quản giáo dạy dỗ có phương pháp Ngày ngày giám sát Tiểu nhân hả có thể uổng phí khổ tâm dạy dỗ của ngài Lâm phàm nào dám nói lời này của quản giáo thật nhàm Kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra Ta là người tu luyện tốt nhất Lúc nên nịnh họ nọt Thì phải nịnh đừng keo kiệt trưởng quản giáo có vẻ sung sướng Trong khoảng thời gian ngắn Đã có thể tù luyện đại lực nhiều mà quyền Tới nhập kinh như vậy Không chỉ cần có nỗ lực Mà còn phải có thiền phú Kinh lôi mình có thể xuất hiện đệ tử Vừa nỗ lực lại có thiền phú như người Vậy quá không dễ dàng Đợi thêm một thời gian nữa người nhất định có thể trở thành trụ cột của kinh lôi mình tuyệt không keo kiệt từ ngữ ca ngợi lâm phàm có cảm giác lâng lâng ta ẩn giấu sâu như thế mà cũng bị nhìn thấu quả nhiên vàng đặt ở đầu cũng phát sáng đột nhiên bàn tay trường quản giáo rơi trên bà vai lâm phàm động tác này dọa cho lâm phàm sợ hết hồn có chưa nói mấy câu người đã chuẩn bị bắt đầu động tay sao đừng có nhúc nhích ta xem cẩn cốt của người một chút gặp phải loại hạt rồng tốt như vậy, trường quản giáo muốn làm rõ cặn cốt của lâm phàm. Nếu cặn cốt của hắn không tồi, đáng để trọng điểm bồi dưỡng. Tình huống chớp mắt có chút quen thuộc một cách khó hiểu, thật giống như khởi đầu trong hố văn. Lâm phàm cảm thấy bàn tay trường quản giáo như kèm theo mỹ lực, kèm theo hiệu quả như máy dùng, dùng tới mức cả người hắn tê dại. tiết trước nếu có thể có được loại thủ pháp này. Tuyệt đối có thể ngồi vững trên bảo tọa đệ nhất giới xòa bóp, là tiểu bảo bối trong lòng vô số nữ nhân. Lúc này, về mặt trường quản giáo có chút thay đổi, từ từ trở nên ngưng chậm lên, sau đó lại từ từ trở thành kinh ngạc vô cùng, như đang nói. a ôi, không thể nào. về mặt muôn màu muôn vẻ, vốn phải có kỹ thuật biểu diễn rất cao siêu mà có thể làm được. Đám băng chúng mới chung quanh liên tục ném tới ánh mắt hâm mộ. vậy mà có thể được quản giáo xòa bóp vỗ về như thế thật muốn có được đãi ngộ như vậy trường quản giáo căn cốt của ta thế nào lâm phàm biết rõ còn cố hỏi trên con đường tù luyện căn cốt chỉ đứng thứ hai quan trọng nhất vẫn là nghị lực và tín niệm. nỗ lực tù luyện không thể hoang phế trường quản giáo ngậm miệng không đề cập tới vấn đề căn cốt nói ra miệng không phải là tự vào mặt mình sao Lâm Phạm nói dối lòng đã tạ trường quản giáo dạy dỗ Ta nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng Tù luyện thật tốt đi Trường quản giáo xoay người rời đi Trong lòng rất buồn bực Không thể nào Thật không thể tưởng được Hành tẩu giang hồ hơn 10 năm hắn ta đã sớm luyện ra khả năng rủng mắt xem xương Cho dù có sai Nhưng cũng đúng tám chín phần 10 Có điều lần này sai cũng nhiều quá đi Không thể nghĩ thông tầm phiền hắn ta theo thói quen lấy tay móc cất mũi thử giãn tâm tình. lúc đi ngang qua một vị bang chúng đang tù luyện, bàn tay rơi trên bả vai hắn ta, khen mấy câu, ngón trỏ vô thành vô tức chửi nhẹ vài cái lên trên vai đối phương. bang chúng mới được khen ngợi mừng như điên, hiển nhiên không biết vài áo của mình mới thực sự là đại công thần. lâm phàm cảm thụ thật sâu sắc ác ý do thế giới này mang tới. Lúc trước còn có phần hứng thú với ta, nhưng sau khi sờ soạn ta xong lại tiến vào hình thức hiền giả. Quả nhiên là run run một chút, đẩn độ vô vị. Nghĩa để lúc trước bản thân mình sợ biểu hiện quá trói mắt mà cố ý sai lầm, khiến độ thông thạo không tăng lên, hắn lại thấy lầm đầu như cắt. Lỡ như xuất hiện gấp cả trăm triệu bạo kích thì phải làm sao bây giờ? Ôi, cường giả tuyệt thế lại lướt qua bản thân mình, không duyên không phận. Nỗ lực tu luyện! Trường quản giáo đừng chắp tay, hệt nhiều phò tự không nhúc nhích. Hắn ta còn tự mình đã phát hiện một hạt giống tốt. Không nghĩ tới mình đã nhìn lầm thật. Quá đáng tiếc. Có tinh thần nỗ lực nhưng lại không có chút thiền phú võ đạo nào đủ để lọt vào mắt hắn ta. Thành tiệu hữu hạn. Lại liếc qua lầm phàm, tiểu từ này đánh đại lực nhiều ma quyền không tệ. tuy lầm phàm nhận được hệ thống nhưng độ biến thái của hệ thống này không cao. Không thể nhàn hạ hưởng thụ sự nhanh chóng và tiện lợi do hệ thống mang tới Nói thật, hẳn Lương cảm thấy hệ thống này như số liệu hóa, tình huống tủ luyện. Có điều khi mình có tiến bộ, nó lại cho mình chút ngon ngọt. Hệt như khi được trăm điểm trong cuộc thi, sẽ được bố khen thường. Vẫn phải dựa vào nỗ lực của bản thân nha. Nhắc nhở, kích phát bốn lần bạo kích. Nhắc nhở, độ thông thạo đại lục như ma quyền cộng bốn. Nhắc nhở, độ thông thạo đại lục như ma quyền cộng một. Tủ luyện vốn khổ khan vô vị như thế, thỉnh thoảng xuất hiện bạo kích. Tẳng chút cảm giác lạc thú Tới bữa trưa Kỳnh lôi mình chịu trách nhiệm chuẩn bị đồ ăn Đãi ngộ không tệ Cá thịt đủ loại Mọi người ăn cơm như chiến tranh Không ai nhài kỹ nuốt chậm Lâu mới vừa tới hắn còn bận tâm hình tượng Cảm thấy từng ăn thổ lỗ của đám người này Đúng là khình nhờn với cơm nước Nếu bị mỹ nữ thấy chẳng phải sẽ bị ghét bỏ sao Cuối cùng Ngày đó hắn không ăn được bao nhiêu thịt Đói bụng nguyên cả một buổi chiều Từ đó về sau hắn triệt để bồn thạ bản thân. Không quan tâm tới chuyện liệu nơi này có mỹ nữ hay không. Cho dù mỹ nữ có đứng trước mặt hắn, hắn cũng có thể một tát đẩy ra. Đừng cản trở ta cướp thịt ăn. Tù luyện vốn là chuyện rất tiêu hào thể lực. Khi đói lên, chỉ hận không thể đi ăn đất. Sau khi ăn xong, đại đa số người đều sẽ tìm một nơi bằng phẳng để nghỉ ngơi, hoặc khoa lắm một chút. Nhưng hắn lại lập tức tù luyện tiếp. Thời gian hữu hạn, lãng phí dây nào là mất dây đó. Mặt trời lặn phía tây, cả người Lâm Phàm túa đầy mồ hôi, xiêm y cũng bị thấm ướt, có rất ít người phần đầu giống như hắn, đều cho rằng có nghỉ ngơi một chút cũng không vấn đề gì, nhưng hắn lại biết rất rõ, không nỗ lực tất sẽ bị đánh. Khi còn đi học mà hắn chăm chỉ như thế này thì đã có thể bày lựa trong bầu trời Bắc Đại, cũng sẽ không trở thành một thành viên trong đám cầy game thuê hèn mọn. Cuối cùng, đào gan mà chết, đi tới cái nơi quỷ quái này. Trở lại trong căn phòng nhỏ sinh sống, hắn đổ một chậu nước, chút bỏ quần áo, đứng ở bên ngoài chậu rội nước lên mình, cọ rửa đi hết thảy mệt mỏi sau một ngày tập luyện. Dòng nước lèn theo cờ bắp, có lồi có lõm, tôi điểm lên về vạm vỡ của hắn. Dần dần cũng có băng chúng ở các phòng bên lục tục đi tắm rửa. Ánh mắt một tên băng chúng ở sát vách dơ vào trên thân lâm phàm. Trong khoảng thời gian tôi luyện này, dáng người lâm phàm tuyệt không phải hạng người bình thường có thể đạt được. người bình thường trông thấy tuyệt đối sẽ thầm suýt xoa Wow, thật là vạm vỡ lại phối hợp với khuôn mặt kia của hắn khiến người ta trông thấy tuyệt đối sẽ tự tìm mặc cảm cảm giác được có người nhìn mình lầm phàm làm ra vẻ tự nhiên đập đập lồng ngực thành âm thỉnh thịch có lực truyền ra nước đọng trước ngực bắn tùng tóe dây ánh nắng chiều chiếu xuống khiến trong đầu người ta không khỏi tưởng tượng giảm mỹ cảnh có một vị mãnh nam đang đưa lưng về phía mọi người sau đó ngoái lại cười nói bảo bối có muốn sở không từ kiếp chết cho tới bây giờ hắn không thể tưởng tượng nổi lại có được thân hình bá đạo như vậy nếu như hắn thật sự có được lại phối hợp với dung nhàn kia thì còn cần gì phải khổ sở tù luyện chứ đã sớm tiến vào trái tim của những thiếu phụ giàu có sưởi ấm cho trái tim cổ độc của người đẹp rồi dù sao cũng có câu trai khôn thì lấy vợ giàu chớ lấy vợ đẹp làm trầu cắm sừng câu nói này rất chỉ là có đạo lý vẫn còn nhìn Lâm Phạm nghi hoặc nhìn đối phương. Người Hà cớ gì phải so sánh để tự chức nhục nhã chứ. Còn dám xăm so như vậy, chắc phải móc mắt của người già. Hắn lại cúi đầu nhìn đệ đệ của mình. Chờ một chút, góc độ ánh mắt dường như có chút... Lâm Phạm theo hướng ánh mắt của hắn ta cúi đầu nhìn xuống, rồi trận hiểu ra. Nam nhân so đầu với nhau thường thường không phải nhàn sắc, cũng không phải dáng người, mà là so tên chiến binh có thể cứng, có thể mềm kia. biết rõ không bằng về sắc nên muốn so đầu thứ này sao ngây thơ lâm phàm cầm lấy khăn mặt lau sạch lấy thân thể sau đó cất khăn mặt hai tay áp chặt vào chiếc quần chiếc quần cập theo đó cũng dán sát vào cơ thể lộ rõ thứ ở bên trong mó ầm um. lâm phàm lên nhìn sang bên vách nào có thấy bóng dán tên kia nữa chỉ có cái cửa gỗ đàn lùng lầy sắp đổ hiển nhiên là bị người xô một cách thổ bạo tội gì chứ thật sự là vô cùng ngây thơ. Bừng trậu nữa trở lại trong phòng, thay chiếc quần cộc. Hắn ngồi tĩnh tọa một lát, điều chỉnh khí tức. Sau đó lại đứng dậy, tu luyện đại lực như ma quyền. Tỷ nói đây chẳng qua chỉ là loại quyền pháp cơ sở để rèn khí của cảnh lôi minh, nhưng theo lâm phàm, quyền pháp này cũng coi như không tệ. Không nói những cái khác, chỉ riêng cờ bắp cũng được rèn luyện rất tuyệt, rất vạm vỡ, xem như thỏa mãn ảo tưởng xà xỉ muốn trở thành mãnh nam ở kiếp trước của hắn. Chỉ riêng điểm đó, một quyền pháp này đã đủ để hắn rất hài lòng. Một lát sau. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 5 lần. Nhắc nhở, độ thông thạo của đại lực như ma quyền cộng 5. Trên trán lâm phàm tràn đầy mồ hôi. Tù luyện hết sức vất vả. Tiểu hào đối với tinh thần cùng thể lực đều cực lớn. Hắn đã hoàn thành tù luyện 5 lần một cách hoàn mỹ. Lúc này, liền muốn dừng lại nghỉ ngơi. Ở kết trước, cho dù là ăn hại thì cũng sẽ không lo chết đói. Nhưng ở nơi này lại khác. Một khi dung nhập vào sinh hoạt của một dân chúng bình thường, may mắn thì còn có thể bình an vượt qua một đời, nhưng tuyệt đối sẽ không có được một chút lạc thú nào, thậm chí còn ăn không ít đau khổ. Hơn nữa, hắn dựa vào cái gì để dung nhập đây? Lối sống của hai loại thời đại khác biệt quá nhiều. Hiện tại có được một chút trợ giúp, ngoại trừ tù luyện ra có có thể lựa chọn gì chứ? Đương nhiên, cho dù là tù luyện tới có chút thành tựu cũng không thể quá cản dỡ. Cây cao đón gió lớn. An an ổn ổn khiêm tốn mới là vương đạo. Bề ngoài căn phòng chẳng thành gió mát. Ánh trăng vàng dọi sáng khắp các máy hiên nhà. Lúc này mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ bình yên. Chỉ có lâm phàm là vẫn còn đang nỗ lực tù luyện. Nếu như điều kiện cho phép, ai mà không muốn có một mái nhà, hưởng thụ cảm giác ôm người con gái của mình nằm ngủ chứ. Nếu thích, có, có thể tập thể dục vải phát, giúp thiền hạ tăng thêm nhân khẩu. Sáng sớm tinh sương... Không khí tươi mát của một ngày mới khiến Lâm phàm cảm thấy tinh thần sàng khoái, cảm giác mệt nhọc tối hôm qua tu luyện quét sạch xanh xanh. Hẹn nhất hắn nhất đẩy bảo tử, đi vào sân luyện võ. Lúc tới nơi vẫn chưa có ai. Hắn luôn luôn là người đầu tiên đến đây, đủ thấy hắn kiên trì tu luyện cỡ nào. Bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không thể ngăn cản hắn tu luyện, cho dù là trời sập xuống thì vẫn còn có người cao hơn gánh lấy, chẳng liên quan chút gì với hắn cả. Trường quản giáo vẫn như ngày thường, cứ đúng giờ là tiến vào sân luyện võ. Hiện tại, hắn ta không khác gì một phế nhân. Xong có thể làm đến vị trí trường quản giáo này đã đủ rồi. Vì kinh lôi minh vào sinh ra tử, lập xuống công lào hiền hách. Cho dù hiện tại bị phế phải lùi xuống hậu trường, nhưng lúc phúc lợi đãi ngộ tuyệt đối là hậu hĩnh, khiến rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tiểu tử này tới thật sống. Trường quản giáo có ấn tượng rất sâu đối với Lâm Phàm. Chỉ cần thấy được hắn, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh một tiểu tử nỗ lực. Đáng tiếc, cằn cốt quá nát, khó có thành tiệu. Hẳn ta rất muốn nói thẳng cho Lâm phàm biết, cằn cốt của người quá kém, rất khó có đại thành tựu. Cố gắng tu luyện như vậy, e rằng cũng không màn lại kết quả như người mong muốn. Người có thể giống như những bản chúng khác, chỉ cần thờ ở đại khái là được, để tâm mà nghĩ đến chuyện khác. Nhưng hắn ta không thể nói như vậy. Sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn với một đệ tử Có tinh thần nỗ lực chăn đầy như vậy chứ Cho nên Thôi thì cứ để hắn tiếp tục cố gắng đi Có lẽ chờ đến lúc hắn đụng phải tường rắn Sẽ tự biết quay đầu lại Trong sân luyện võ Tiếng thào luyện nối liền không dứt Nhắc nhở Phát động hai lần bạo kích Nhắc nhở độ thông thạo của đại lực như ma quyền cộng hai Đối với Lâm phàm mà nói Mà kệ bạo kích gấp bao nhiêu lần Hắn đã tập mãi thành quen Chỉ cần nỗ lực tù luyện không ngừng nghỉ Một ngày nào đó rồi sẽ có hồi báo to lớn Những bàng chúng mới kia Thấy Lâm Phạm tù luyện nghiêm túc như vậy Cũng bị ảnh hưởng không ít Với chỉ định tù luyện đơn giản qua loa lấy lệ Nhưng người tù luyện chăm chỉ như thế Nếu như chúng ta còn qua loa Chẳng phải sẽ khiến cho người ta cảm thấy Chúng ta lười biếng hay sao Cũng vì vậy mà vô hình chung đã làm thay đổi Tiết tấu toàn trường Lâm Phạm thử giã một hồi Điều chỉnh trạng thái ánh nắng nóng bức chiếu lên người khiến áo hắn ướt đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt mồ hôi theo gò má chậm rãi chảy xuống, miệt mài không quản nắng mưa, Tù luyện giữa trạng thái nóng bức như vậy chính là một loại tra tấn, nhưng cũng giúp rèn luyện ý chí bản thân. Lâm Phàm cũng có nhiều lần sinh ra ý nghĩ từ bỏ, chấp nhận an an ổn ổn làm cá ướp muối. Song mỗi khi vừa hiện lên loại suy nghĩ này, hắn sẽ lập tức quan sát bằng hệ thống Chỗ tốt duy nhất của số hóa chỉ là lúc nào cũng có thể thấy được mức độ tiến bộ của mình, từ đó mà tiếp thêm động lực cho hắn. Trầm lòng lâm phàm cảm thấy thất đáng tiếc, nếu như kết trước có loại hệ thống số hóa này phụ trợ, thì lúc đi học nhất định có thể trở thành học sinh giỏi trong mắt đám học rốt rồi. Một mực tù luyện tới giờ cơm trưa, mọi người mới dừng tù luyện, chạy về phía nhà ăn, ăn cơm nhiều đánh trận, không sử dụng chút bản lĩnh thật sự thì sẽ không có gì bỏ vào mồm. sau một trận ăn như hồ đói bụng đã no căng thì sẽ cảm thấy tinh thần sảng khoái người là sắt cơm là thép không ăn một bữa thôi cũng sẽ bị đói đến choáng váng hơn nữa tù luyện lại là phương thức tiêu hao thể lực nhất nhu cầu đối với thức ăn rất cao rời khỏi nhà ăn lâm phàm chuẩn bị đi vào sân luyện võ tiếp tục tù luyện hoàng trường càn đường hắn lại vừa thấy đối phương lâm phàm thầm giật mình hôm qua mới cho năm lượng bạc đừng nói là lại đến đòi tiền nha Mặc dù ta thiện xem tiền tại như cặn bã, nhưng dù là cặn bã cũng không thể mỗi ngày đều có. Nếu như ép quá, ta dẫn người đi thẳng đến nhà xí móc ra là vừa. Hoàng Huỳnh, bệnh tình lệnh tôn thế nào? Có tốt lên hay không? Lâm Phạm nở nụ cười tràn đầy dối trá hỏi thăm bố của gã. Dù rằng là tình huống biết rõ còn cố hỏi, nhưng hắn vẫn giả vờ hỏi thăm một phen. Dù sao, vị trước mắt này cũng là nhân vật đại biểu cho lòng hiếu thảo, phụ tử tử hiếu trong kình lôi minh. Hoàng Trường nói, đã tạ Lâm Huynh quan tâm, bệnh tình của lão phụ đã ổn định rồi. Buổi trưa ăn được ba miếng thịt mỡ ta bằng cái bát, nếu không phải sợ ăn đến bội thực thì nằm bát cũng là chuyện đương nhiên. Lần này ta tới ngoại trừ cối cảm tạ ân tình Lâm Huỳnh cấp cứu ra, còn mang tới cho Lâm Huynh một công việc béo bở đây. Một loại dự cảm không ổn xông lên đầu Lâm Phàm. Hắn tỉnh nguyện tin tưởng heo mẹ leo cây được, cũng tuyệt không tin Hoàng Trường lại mang tới cho hắn một công việc béo bở. Hắn cẩn thận suy nghĩ. Nếu thật sự đáp ứng công việc béo bờ như Hoàng trường nói, chỉ sợ sẽ bị gã bán đi cũng nên. Hoàng Huỳnh hạ tất để ý trước chuyện nhỏ đó. Toàn bộ kinh lôi mình, ai mà không biết. Hoàng Huỳnh là đứa con có hiếu tiếng tăm linh lẫy. Ai mà không kính nể lòng hiếu thảo của Hoàng huynh chứ? Lâm Phàm vừa mở miệng, chính là không ngừng tầng bốc. Đây đều là những kỹ thuật cầu cơm hắn học được khi làm việc với ông chủ kiếp trước. Vừa mở miệng ra thì ông chủ luôn luôn được tôn lên tầng cao nhất. Sừng hồ tự nhiên như hít thở không khí bình thường vậy. Hắn định cho ông chủ sướng như mơ cờ trong bụng, rất yên tâm ra việc cho hắn. Kỹ thuật có thể rèn luyện đến mức sâu xa như vậy, tuyệt đối không tầm thường. Cần tầng bốc thì hoàn toàn chính xác là phải tầng bốc, nhưng tầm cảnh giác cũng không thể thiếu. Về mặt hoàn trường vui vẻ, ngón cái và ngón trỏ vuốt vuốt trọm dâu cá chê. Cặp mắt chuột láo liền quan sát chung quanh, làm ra vẻ hết sức thần bí. thấy không có ai chú ý tới nơi này gã bèn cúi người thì thầm. Biết vương già phú thường trong nội thành chúng ta chưa? Đó là một nhà đặc biệt giàu có. Hiện tại đã cần hộ tống đồ đến thành lân cận. Lộ trình không xa. Chỉ ba ngày là có thể tới nơi. Họ cần thuê 10 vị hộ vệ kinh lôi minh. Cạnh trăng đặc biệt lớn. Ta vất vả lắm mới đoạt được một cái suất đấy. Người đầu tiên ta nghĩ tới chỉ là người đó. Đây chính là công việc béo bờ. Giá tiền không thấp. Lại hết sức an toàn. Không có nguy hiểm gì đâu. Sau khi nói xong đã chờ đợi Lâm phàm trả lời Lâm phàm mỉm cười nói Đà tạo Hoàng Huynh Gặp được loại chuyện tốt này Có có thể nhớ tới ta Vậy Hoàng Huynh có đi không? Đương nhiên là ta muốn đi Thế nhưng mà Hoàng Trường tiếc hận thàn nhẹ Nhưng ta không yên lòng đó phụ ta Người bệnh nặng vẫn chưa chuyển biến tốt Còn cần ta ở nhà chiếu cố Thật là người con có hiếu Nếu không phải biết cách làm người của người Thì quả thật là ta đã bị người lừa gạt rồi Lâm phàm biết chuyện này tuyệt đối không giả, hắn có thể chắc chắn một điều, hoàn trường tuyệt đối có thể kiếm được chỗ tốt trong đó. Lộ trình ba ngày đúng là hoàn toàn không xa, nhưng quan trọng là ta vốn dĩ không muốn đi. Cho dù có lợi ích cực lớn cũng không muốn. Chẳng phải chỉ là tiền tài thôi sao? Một người vốn coi tiền tài là cặn bã như hắn sẽ không thèm nghĩ như, những thứ này. Hắn ở kỉnh lôi mình chính là muốn tìm một nơi sống yên ôn để tu lợi thật tốt mà thôi. Hiểu tâm của Hoàng huynh thật khiến ta cảm động. lâm phàm đang suy nghĩ nên làm sao từ chối lòng tốt của hoàng trường nhất định phải làng tránh bất luận cốt chuyện gì ngay từ lúc bắt đầu tù vị hiện tại của hắn thuộc về cặn bã bên trong cặn bã đối phó với người bình thường không có vấn đề nhưng đối phó với một ít người có tù vị thì vẫn chỉ là châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình nhất định phải tránh xa bất kỳ nguy hiểm nào hoàng trường khiêm tốn nói phụng dấu phụ mẫu chính là chuyện hiển nhiên không thể đổi cho người khác được lâm huỳnh tán rời như thế Thật sự là xấu hổ mà Người có biết xấu hổ Nói với người cho có mà thôi Hạ tất phải xem là thật Người làm con có hiếu thật đúng là không dễ mà Dạ bộ nhiều quá đến mức tự cho rằng Đó là thật luôn rồi sao Lâm phàm cười ha ha May mà từ ha ha ở nơi này Không bị bóp méo hành động Từ khi đánh lộn hay thốt ra Giống ở tiếp kiếp trước Nếu không Hoàng trường tuyệt đối sẽ liều mạng với mình Lâm Huynh Người tình thế nào Hoàng trường hỏi Lâm Phạm tiếc hận nói Đã tại ý tốt của Hoàng Huỳnh Nhưng gần nhất ta còn có việc e là không thể đi Cự tuyệt hết sức quả quyết Nhưng nhất định phải biểu hiện ra vẻ tích nuối trần thực một chút Không thể để cho Hoàng Trường cảm thấy nguyên nhân ta cự tuyệt người Không phải ta không yên lòng đối với ngươi, Mà là ta thật sự có việc bận Vậy thì thật đáng tiếc Đúng vậy Việc mà Hoàng huynh giới thiệu chắc chắn rất đáng tin cậy Đáng tiếc là ta thật sự không có thời gian Cũng chỉ là nói ngoài miệng như vậy, khách sáo với người một chút mà thôi. Hắn vẫn muốn thành thành thật thật ở trong kình lô minh tù luyện, những chuyện khác không muốn liên quan gì đến mình. Không có gì, Lâm Huynh đối xử với ta không tệ. Lần sau gặp được chuyện tốt nào, sẽ lại đến báo với Lâm Huỳnh. Hoàn trường làm ra vẻ chân Thành ở trước mặt hắn. Lợi gờ mặt chân Thành này đã trở thành biểu lộ thường xuyên của gã, đối với ai cũng như nhau. Vẻ mặt người khác có lúc giả vừa chân Thành, có lúc chân Thành thực sự. Còn Hoàng Trường gã lằn lộ đến bây giờ Không quan tâm là ai Đều là gương mặt chân thành như vậy Sau khi Lâm Phạm khách sáo với Hoàng Trường một phen liền đi về phía sân luyện võ Hoàng Trường nhìn theo bóng lưng Lâm Phạm rời đi Tỏ ra rất bất đắc dĩ Gã rất muốn Lâm Phạm đáp ứng Thế nhưng lại không có cách nào Người ta đã cự tuyệt rồi thì biết làm sao chứ Cũng không thể trói người ta lùi đi được Lúc này có bàng chúng lưu tục đi tới Hoàng Trường nhìn về phía đám người đi ngang qua Lúc gặp được một người quen liền vội vàng chạy tới hô lên Huỳnh đệ đi chậm đã Ta có chuyện nói với ngươi Rồi gã bèn lặp lại một màn nói chuyện như lúc trước gặp lâm phàm Chỉ có điều là nhân số trong đó có chút biến hóa Phú thường vườn giá muốn gửi hàn đến thành lần cận Cần mười lăm vị hộ vệ Lộ trình ba ngày Cả đi và về hết sáu ngày Có thể được tám lượng bạt tiền công Còn cao hơn cả tiền lương Vốn có mười lượng Ta kiếm lời hai lượng Có vẻ như cũng không quá phận đi Nhân số vốn cần 20 người Tính ra lại có thể biển thù được 40 lượng Cuộc làm ăn này đi đâu mà kiếm được cơ chứ Đồng thời mối làm ăn này Cũng là gã nhờ quan hệ mới lấy được Trên một chân vào trong đó Tìm cách kiếm tiền Cũng không có gì quá đáng Còn việc gã nói nhân số ít hơn một chút Chẳng phải như vậy sẽ làm gia tăng cảm giác cạnh tranh hay sao Sân luyện võ Lâm phàm tiếp tục vùi đầu và tù luyện Bây giờ đại lực nghiêu ma quyền của hắn đã nhập kinh Muốn đem đại lực như ma quyền lĩnh cấp, cần phải tăng lên 500 độ thông thạo. Dựa theo tiến độ tu luyện trước mắt, một ngày sinh ra độ thông thạo bạo kích là khoảng 40 đến 60, cần phải mất 8 ngày nữa mới có thể lên cấp. Hơn nữa còn phải toàn tâm toàn ý tập trung vào tu luyện, không thể có chút lười biếng nào. Ngay cả chính bản thân hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, mình lại có thể chăm chỉ đến mức độ này. Quả nhiên, mọi sự tiến bộ đều tự cố gắng mà nên. Cứ như vậy, chìm đắm trong việc tu luyện đại lực nhiều ma quyền khả năng trưởng khống của hắn đối với đại lực nhiều ma quyền cũng trở nên thông thạo hơn so với người tu luyện bình thường cứ mãi tu luyện một loại quyền pháp không cần phải nói khẳng định là hết sức buồn tẻ nhưng buồn tẻ thì đã làm sao chỉ cần trông thấy mỗi một lần nỗ lực thông thạo độ thông thạo lại tăng lên lại cảm giác thành tựu này có thể tìm được ở đâu chứ tình huống này cũng giống như sau khi vừa tiêm cho người khác một liều thuốc kích thích Rồi tỏ ra mong ngóng hỏi dò cảm giác của người ta Có sướng hay không? Sướng Đời trả lời chắc chắn như vậy Nhất định sẽ có cảm giác hết sức thành công Một bài quyền kết thúc Nhắc nhở Độ thông thạo của đại lực như bà quyền cộng một Móa Vậy mà không phải phát động bạo kích Thật đáng tiếc Hàng có thể tu luyện nhanh như vậy Dựa vào chính là bạo kích Bằng không với thiên phú của hắn Thì hẳn là cũng chỉ thường thường như những người xung quanh này vậy Không có gì lạ Không có bất kỳ điểm nổi bật nào hắn làm nóng thân thể khởi động khẩn cốt chuẩn bị tiếp tục tu luyện người liệu mạng tu luyện như vậy không cảm thấy mệt sao tiền bàn chúng bên cạnh lâm phàm cảm thấy áp lực thật lớn tiền bên cạnh này quá ưu tú người ta tập luyện chính là từng quyền một còn hắn ta thì vùng quyền lung tung như rùa khua chân tay đà kích quá lớn cảm giác như một chết đi cho đỡ xấu hổ cho nên hắn ta mới hỏi một chút người cứ lắp đi lặp lại một động tác như vậy đến cùng có mệt hay không Chúng ta đều ăn đồ ăn giống nhau Người khác đi quyền một vòng Đã mệt đến hai mắt nổ đầm đóm Còn người thì làm bằng sắt hay sao Lầm phàm cười đáp Mệt chứ Quả thực là rất mệt mỏi Nhưng nhàn quá không có việc gì Tù luyện cũng rất không tệ Ta thấy khí thế khi người đánh đại lực nhiều mà quyền Rất khoáng đạt Khiến cho ta rung động rất lớn Chắc hẳn người đã học từ nhỏ đi à, Vậy mà người cũng có thể nhìn ra Đại bá ta từng là bang chúng tinh Anh của kinh lôi minh Khi còn bé, ta đã học qua với người một thời gian. Đã tết sau này, đại bá ta bị kẻ xấu lâm hại, nên không còn tiếp tục dạy ta nữa. À, vậy sao? Thì ra, tên này chính là con ông cháu cha. Thật đúng là không nhìn ra. Sau khi tám bậy bạ một hai cầu, hắn lại tiếp tục vùi đầu vào tù luyện. Dù sao tù luyện chính là đi ngược dòng nước, không tiến, ắt lùi. Đừng nhiên về hắn mà nói, nếu như hắn không nỗ lực, chính là dậm chân tại chỗ, không có tiến triển gì. Trời dần mờ tối, như ngày thường, chờ sau khi kết thúc việc giám sát, trường quản giáo lại vội vã rời đi. lớp rời đi, từng bước xinh gió, khóe mắt màn theo chấn động bừng bừng, hệt như có chuyện gì phải làm ngay vậy. Lâm phàm đang chuẩn bị trở về tù luyện, thấy đám bằng chúng về quay một chỗ nói chuyện linh tinh. Ngọn lửa tò mò trong lòng cũng bốc cháy hương hực. Hắn lâm bộ đi ngang qua, dừng bước lắng nghe. Hôm nay trường quản giáo đi hơi vội, mặt cũng hơi đỏ lên, hình như có việc gấp Ngay cả điều này mà ngươi cũng không biết sao. Ta nghe đồn, trường quản giáo của chúng ta đã bỏ ra một trăm lượng, mua một đêm của hồng lăng cô nương. Hồng bài yên vũ các, đương nhiên là phải vội rồi. Nghe nói vị hồng lăng cô nương này xinh đẹp như hoa ấy, từ cầm kỳ thì họa cho tới thổi sáo đàn hát đều tinh thông. Đáng sợ hơn là nàng có vòng eo có thể khiến thực khách hôm sau phải vị tưởng bước ra ấy. Lâm Phạm đang đứng bên cạnh nghề rắc hàng hái Dù đặt ở thời đại nào, địa phương nào loại chủ đề 18 cộng kiểu này Cũng đều được đa số người yêu thích Thật hâm mộ Một trăm lượng đấy Nếu như ta có một trăm lượng mua một căn phòng Mở tiệm buôn bán nhỏ thì tôi biết bao Một đêm xuân cũng không quá đáng giá Đó là đối với người Nhưng đối với trường quản giáo Đó chỉ là chút bụi thôi Ước áo ước áo. Lúc này Bọn hắn chú ý tới Lâm Phạm Tên này vẫn luôn rất nỗ lực ở sân luyện võ, tù luyện đại lực như mà quỷ rất tốt, có tinh thần và năng lực như vậy, sau này chắc chắn sẽ trở thành đại nhân vật trong kình lôi mình. Bọn họ muốn lôi kéo lâm quay một phen, chờ sau này đối phương thẳng trước rồi có có thể bắt chuyện hai câu. Lâm Huynh, để lát nữa Huynh có muốn đi ngày tiểu khúc, uống ít rượu với chúng ta cho vui không? Đúng vậy, cùng đi đi. Cô nương này đó rất xinh đẹp đấy, giá trắng mặt đẹp, dù không mê người như hồng bài trường quản giáo đã đạt nhưng cũng ngọt nước. Mấy lời nói này tương đối văn nhã. Nếu đổi lại kép trước, nào có thể ưu nhã như vậy? Chỉ cần một câu đã đủ để hình dung. Có đi đại bảo kiếm không? Đà tạ các vị có ý tốt, tao muốn trở về nghỉ ngơi. Lâm phàm uyển chuyển cự tuyệt. Người trẻ tuổi dư thừa tinh lực, táo bạo vô cùng. Hắn sẽ không tới mấy nơi như vậy. Đúng là lãng phí thời gian. mấu chốt là trên người hắn không có ngân lượng. Ở thiên cửu thành, trở thành bang chúng kinh lôi mình, cho dù chỉ mới vừa gia nhập cũng có 10 lượng bạc. Đây không phải là con số nhỏ. Căn cứ giá hạn để so sánh, một phần 10 tiền, một tiền tương đương với 70 tệ, một lượng 700, 10 lượng 7.000 ngàn, đã có thể tính là tiền lượng rất cao. Nghe thấy trường quản giáo tiêu cả trăm lượng đình ngủ với hồng bài một đêm. Khờ mờ không nghĩ tới trường quản giáo đã bị người phế bỏ, lùi về hậu cần mà lại có tiền tới mức này. Hơn nữa còn có nhã hứng như thế. Lâm Huynh, đoạn thời gian trước ta thấy hoàng trường quấn quyết lên người. Không phải người đã cho hắn mượn tiền rồi đấy chứ? Cho dù mới vừa gia nhập kinh lô minh không bao lâu, nhưng bọn họ đều biết thái độ làm người của hoàng trường. Tên này thật đúng là cái gì cũng không giỏi. Vày tiền có thể tính là bản lĩnh duy nhất của gã. Chỉ cần là người dễ nói chuyện một chút, đều từng bị gã mượn tiền. Lâm phàm không tiết lời. Nhiều người lắm miệng. Cho dù hắn không nói thêm gì Nhưng chuyển đi vẫn có thể thay đổi hẳn những lời hắn muốn nói Không nói mấy chuyện này nữa Các người cứ đi đi thôi Mặt lâm phàm không đổi sắc Chỉ có điều tỉ mỉ lắng nghe Vẫn có thể nghe thấy những lời này có chút kỳ vọng Có chút bất đắc dĩ Trong người không có tiền Không thích hợp đi chơi Chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong phòng tù luyện Lâm huynh, Hôm nay ngươi nể mặt để ta thanh toán Người vừa nói chuyện có tuổi tác sấp xỉ với lâm phàm Thần thể cường tráng, hai đầu lông mày khiến người ta có cảm giác như lão tài xế, phảng phất như tất cả mọi thứ còng còng cuộn cuộn trong thiên cửu thành, hắn ta đều biết. Được người ta gọi là bách hiểu thông. Ngô Tuấn biết sở dĩ hoàn trường đi tìm Lâm phàm chắc chắn là vì vay tiền, cũng nhìn ra sự cuộn bách của Lâm phàm Nhưng hắn ta không nói rõ, mà chuyển lời thành hắn ta muốn mời khách. Hết tập 1. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi.